Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì hắn trầm mặt đến mức kinh người Biểu tình trên mặt luôn lạnh lùng đến mức dọa người Kiểu gì không biết đã cầu cứu cô bao nhiêu lần Hy vọng cô có thể giúp hắn vượt qua Những người giúp việc khác Có cơ hội gặp cô Cũng đều sẽ nói như vậy Nên cô cũng cảm thấy vui vẻ Vì có nhiều người lo lắng cho hắn Cho nên để cảm tạ sự quan tâm của mọi người đối với hắn Không thể làm gì Là để hắn tiếp tục làm như vậy Nàng đã quyết định giúp hắn bằng bất cứ giá nào. Tiểu thư à, cô khẳng định chứ? Kiểu gì bất an cất tiếng hỏi? Tôi khẳng định. Cô thật sự là có thể chứ? Kiều Di lại hỏi? Thật, thật chứ? Thật. Tiểu thư à, ai giá kiểu gì à? Càng lâu tôi càng sợ. Chị mau mau nhanh lên, khi lúc tôi còn có dũng khí. mà đưa giấy thưởng cho tôi, thả chó ra đi. Không sợ, không sợ, dũng cảm một chút. Nếu như tất cả mọi người đều nói, chiếc bông nghe lời đại ôn thần, Chưa bao giờ đuổi cắn ai cả. Chưa ngày đó bởi vì cô thét lên dạng nó. Chỉ cần cô không hét thì nó sẽ ngoan ngoãn như cừu không phải hay sao? Nhưng là cừu ư? Nếu là cừu mà cô cũng sợ thì sao nhỉ? Không sao đâu. Cô tự nhu thâm. Bởi vì mọi người cũng có thể làm cho Hoác Duyên tốt lên một chút. Cô nhất định cần phải dũng cảm. Cố lên. Dũng cảm lên quán tử ngâm. Chó thì có gì mà phải sợ chứ? Ngay cả tên hôn thủ giết người mi còn không sợ. Một con chó sẽ không thể cắn chết mi Sẽ không đâu. Kiểu gì à? Chị xuống chút đi, nếu không nó sẽ không thể xuống. Cô trấn định phân phó. Nhìn cô như không sao cả, kiểu gì mới bước xuống, để cho chiếc bóng lắc lắc cái đuôi mà nhảy xuống xe. Quan tử ngâm hoàn toàn không thể điều chỉnh tâm tình, lùi về phía sau sắc mặt tái nhược. Tiểu thư à, cô có khỏe không? Kiểu gì lo lắng cất tiếng hỏi. Không sao. Cô miễn cưỡng công chế ý định muốn xoay người bò chạy, nhìn thấy con chó cao đến eo của mình như thế. Nó hình như cũng nhìn cô. Nhưng bị lông che tầm mắt nên cô không thấy rõ. Một giây trước thì tốt. Nhưng mà cô thể ở giây tiếp theo. Nó lại đột nhiên há miệng. Trong một bộ dáng vô cùng hung ác. Tì trong ngay mắt sỗng khí của cô mất sạch. Cô hét lên trái tay. có một chút nghĩ ngợi mà con luôn dây thừng trong tay xoay người bỏ chạy. Lần thứ hai bi kịch tái diễn. Chịp bông liều mạng đuổi cô. Vừa đuổi vừa sủa Còn cô liều mạng chạy vừa gào vừa khóc. Đừng đuổi, đừng đuổi. Có một chút khác. Là ở phía sau cũng có một đống người vừa đuổi vừa kêu theo Chịp bông, không được Chịp bông, mau lại đây Chịp bông không để ý tới mệnh lệnh đó Cứ tiếp tục đuổi theo còn không ngừng rủa Mà cô chỉ có thể chạy thục mặng Vùng vô cùng hoảng sợ Hoặc Duyên à, mau cứu mạng cứu mạng Cứu cứu em với Chịp bông Tự như nghe được tiếng kêu cứu, cứu của cô Thành âm của Hoác Duyên giống như tiếng trời Đột nhiên từ trên trời sáng xuống Cô nhanh chóng quay đầu lại tìm người Thầm nghĩ nhà vào trong lòng hắn. Khóc lớn, thế nhưng không ngờ con chó kia lại còn nhanh hơn, không đuổi theo cô nữa mà chạy về phía hắn. Hoặc Duyên xa ra đầu chiếc bông, thuận tiện kéo nó về phía sau rồi nhìn quản gia chạy tới. Tại sao chiếc bông lại ở đây? Hắn chất vấn với biểu tình rất lạnh, dường như là vô cùng tức giận. Thực lạ xin lỗi thiếu Giang. Kiều Di giống như tiểu hài tử làm sai mà cuối đầu xuống thấp. Vì sao lại không trả lời? Bởi vì là em bảo Kiều Di dắt nó tới đó. Lao đi nước mắt, quan tử ngâm nói Cô không muốn làm kiểu gì phải có xử Hoặc Duyên quay đầu nhìn cô Nhăn mặt lại, cô lại tỏ ra đáng thương nhìn hắn Chó ở cạnh hắn nên cô không dám tới đó Cô thật sự là đáng thương mà Hắn bắt đắc dĩ cất tiếng thở dài Giao chiếp bông cho quản gia rồi nói Đưa nó về đi Rồi sau đó tới bên cạnh cô Cô tiếp tục đáng thương đứng tại chỗ chờ hắn đi tới Có bị thương không? Hắn hỏi câu này đầu tiên Có ở đâu chứ? Hắn lập tức trở nên cẩn trương, là lòng tự trọng nha, cô trả lời. Hán ngẩng đầu nhìn cô, bộ dạng bất đắc sĩ không biết nên khóc hay là nên cười, lòng tự trọng ư? Bộ dáng của em vừa rồi buồn cười lắm có đúng không hả? Lại còn cam đan với mọi người là không sao nữa, kết quả là mất mặt như vậy, lòng tự trọng của em bị thương, Là bị thương rất nặng, còn có dám ngẩng đầu nhìn mọi người đâu. Anh mau tìm người làm mặt nạ cho em đi, rồi từ sau đó gọi em là người mặt sắt. Cô vẻ mặt cầu xin nói, Hoặc Duyên lại bị cô đùa làm cho cười to Người mặt sắt ư Hắn bật cười Em nói thật mà anh còn cười sao hả Cô bắt mãn đánh hắn một cái Em nói thật mới là lạ đó Hắn cười rồi quấy đầu hôn cô một cái Rồi sau đó lại ngừng đầu lên cất tiếng hỏi Em sợ chó cần chết Tại sao lại bảo kiểu gì thả chiếc bông ra chứ Bởi vì cô sợ chó Nên hắn đã bảo kiểu gì gửi con chó Ở nhà mình nuôi hộ Con của kiểu gì là bác sĩ thú y Chi bóng cũng rất quen với họ, mà nhà cuộc họ đều là yêu động vật cho nên mới nhờ gửi ở đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net